Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 833, xui. 833, xui. Tinh Khí Văn Tử online xem bổn trạm vực xanh thổ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng vẫn. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm duy trì. Ầm ầm ầm. Một đám tuyệt thế bá chủ đánh với một vị đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Loại này đại chiến quá hiếm thấy Xem một lần ít một lần Có thể gặp mà không thể cầu Hai bên thủ đoạn đều là kinh thiên động địa Vẫn thần cảnh kia chắc chắn vô cùng hư không đều là liên tục băng diệt Bọn họ vị trí cảnh giới quá cao Thật đánh lên Đến cuối cùng đinh nhạc mấy người đều là càng xem càng xem không hiểu Có chút vượt qua phạm vi hiểu biết Đây mới thực là đánh nhau thật tình Vị kia vô thượng tồn tại coi như là hổ rơi bình dương Một đám tuyệt thế bá chủ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy Vô cùng hào quang bắn tói Phá nát hư không Đinh nhạc mấy người cảm giác được hít thở không thông giống như uy thế Không có dừng lại thêm nữa Mấy người vội vàng bỏ chạy Đến khu vực an toàn Mấy người tu dưỡng một chút Đem thương thế trên người khôi phục tốt Mảnh này bí thổ bảo tàng vô số Chúng ta tìm một chút Mạc thiên nói Mọi người không có điều gì gì nhỉ Bất quá Đinh Nhạc cũng là muốn đi tìm tìm tiểu bạch miêu thông thiên giáo chủ đám người Trước xử lý cái này đi Đinh Nhạc lấy ra ma bình Ma quang xôi trào Bên trong thần đế luôn luôn tải giấy ruột Đinh nhạc trấn áp đều cũng có chút cố sức Bất quá vị này tuyệt thế bá chủ cũng là có chút nối tiếp mệt mỏi Hắn liên tục bị thương Trước bảo phát một chút toàn bộ tiềm năng Nhưng bị đại đảo cảnh cho đánh cho bị thương Giờ phút này cực kỳ chật vật Lại muốn phát ra phía trước uy thế ngập trời rất khó Cùng nhau luyện hóa Đinh nhạc mấy người đồng loạt ra tay Thúc giục ma bình Vô cùng pháp lực xuống mãnh vào Chấn ác thần đế Ma bình ong ong ong rung động không ngừng Tăng lớn độ mạnh yếu Hiện giờ ma bình uy lực cường đại Tăng thêm mọi người Đồng loạt ra tay Không đến bao lâu Thần đế chính là kêu thảm lên Thân thể của hắn Từng điểm từng điểm bị luyện hóa Thời khắc sống còn đại khủng bố Bao phủ lại hắn À, có tiếng kêu thảm thiết ở ma bình bên trong không dứt bên tai Nhưng rất nhanh Thần đế hơi thở chính là tiêu thất Ma bình cách đáy xuất hiện một chút nhàn nhạt cho tàn cùng một phen ba màu kéo Cùng với hai ba kiện mặt khác chí bào Mà những thứ đồ khác đều là hôi phi yên diệt Chết rồi Một vị cường đại tuyệt thế bá chủ cứ như vậy vẫn lạc Mọi người trong lòng cũng là có chút thổn thức Oanh Luyện hóa một vị cường đại tuyệt thế bá chủ Ma bình đột nhiên sinh ra biến hóa to lớn Một cỗ ma quang phóng lên cao nhiễm đen thiên cơ Vô số đảo bóng mờ tầng tầng lướp lướp xuất hiện Hình thái khác nhau Có người có thú có ma tục Nhưng cường đại nhất một đảo vẫn là thần đế bóng mờ Hơi thở kinh thiên đồng địa Cái này ma khí lợi hại rồi. Mọi người khiếp sợ cảm giác cái này ma khí uy lực đến lần kế khiếp sợ. Vượt quá tầm thường cực phẩm chí bảo tiềm lực kinh người. Thu hồi ma bình. Đinh nhạc đem ba màu kéo đưa cho thiên vi thiếu quân. Hiện giờ thiên vi thiếu quân cũng đúng là ít một chút cường hữu lực trí bảo Này cây kéo vừa vặn. Về phần Ngọc Thiên Linh cùng Mạc Thiên, hai người này trong nhà nội tình thân không thấy đáy, căn bản không thiếu đồ vật. Mà mặt khác một vài thứ, Đinh Nhạc cũng đều là cho mọi người phân ra. Trước một trận chiến, tất cả mọi người có công làm phiền. Rất nhanh, Đinh Nhạc chờ người vẫn là trước đụng phải Hồng Quân Đạo Tổ cùng Dương My Đại Tiên. Hai người này giảng dỡ. Vừa thấy chính là chiếm được cơ duyên không nhỏ Đào ra một cách bảo địa, đồ vật không ít Dương mi Đại Tiên cười nói Vẫn thần cảnh phía trong cơ duyên không thể chỉ kia Vẫn lạc vài vị đại đảo cảnh để lại tồn cơ duyên Lớn hơn nữa cơ duyên đều có Đâu đâu cũng có bảo địa Cơ duyên vô số Một đám người tốt năm tốt ba ra đi Tụ tập cùng một chỗ cho dù gặp được cơ duyên cũng không đủ phân Chỉ có thể tách ra từng người tìm kiếm Bất quá đinh nhạc cũng là cùng hậu thổ nương đương Dương Ngọc Nhi đi cùng một chỗ Đạo Hương nhưng là phải ngắm nghĩa cẩn thận này vẫn thần cảnh phong cảnh A Thiên Vi Thiếu Quân cười nói cùng Ngọc Thiên Linh, Mạc Thiên cùng nhau rời đi Mà không đến bao lâu Đinh nhạc mấy người chính là tìm được một chỗ bảo địa Đây là vạn đảo đồ phát hiện Nó thần diệu vô biên Đổi làm đinh nhạc còn thật không có phát hiện Thật kỳ diệu thần dịch Đinh nhạc xem kia ít hỏi không có bao nhiêu màu trắng ngà thần dịch Sợ hãi than nói Đinh nhạc cảm giác ra Như vậy một giọt thần dịch thì có thể làm cho pháp lực của hắn hoàn toàn khôi phục này rất kinh người Đ đih Nhặt một thân pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận một giọt liền có thể hoàn toàn khôi phục thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi hốn độn bên trong căn bản không có như vậy thiên tài địa bảo mà giống Đinh nhạc Cường giả như vậy pháp lực vô cùng nói như vậy là sẽ không xuất hiện pháp lực thiếu thốn vấn đề nhưng nếu xuất hiện Thì phải là một cách đại phiền toái Muốn khôi phục cũng phải hao phí rất lớn tinh lực Dù sao trên người hắn pháp lực viễn hoàn toàn không phải hút hai cách linh khí liền có thể bổ sung Thậm chí một thế giới cũng có thể làm cho hắn hút khô Ba người phân ra này ít thần dị hảo hảo thu giấu đi thời khắc mấu chốt đồ chơi này có thể bảo mệnh Theo sau ba người tiếp tục con đường đó Có vạn đảo đồ ở, thực tìm được rồi không ít bảo địa, đoạt được không ít, cũng đụng phải không ít hốn độn người trong, tất cả mọi người đang tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, vấn thần cảnh cũng biến thành càng thêm hung hiểm khó lường, thiên địa pháp tắc biến ảo, hốn độn tu sĩ trên người cảm giác bài xích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trời giáng sát khí. Thiên địa pháp tắc diễn hóa ra đủ loại sát khí rừng ở chư trên thân thể người Rất nhiều hỗn độn cường giả đều là vì vậy mà vẫn lạc Lão sư Đinh nhạc thấy được thông thiên giáo chủ Giáo chủ giờ phút này đứng lặng ở một tòa núi cao phía trên Đang tải quan sát một mảnh hư không Vùng hư không đó bên trong đảo văn dày đặc Là vô thượng tồn tại đảo Ngân Lưu lại Trình bày vô thượng đại đạo trí lý Rất rõ ràng Giáo chủ cơ duyên không nhỏ Tuy rằng được đến kỳ chân dị bảo ít Nhưng giờ phút này đảo hạnh của hắn cũng là đi nhanh tăng lên một đoạn Tùy theo Đinh nhạc ba người cũng là thay đổi sách lược Giảm bớt đối kỳ chân dị bảo tìm kiếm Mà là tìm kiếm có thể tăng cao tu vi cơ duyên Cũng rất nhanh, đinh nhạc mấy người tìm kiếm được một nơi, bắt đầu tìm hiểu. Mèo mèo, bản miêu đi ra, tài nguyên nước, ta rốt cuộc đi ra. Một đảo thân ảnh màu trắng phóng lên cao, đạp ở trong hư không. Một tiếng kêu to kinh thiên đồng địa, tiểu bạch miêu tràn đầy toàn thân lệ. Nó chính là út út thảm Bị nuốt lâu như vậy Để cho tâm tính nhanh nhẹn nó Thật sự là nhẫn chịu không nổi Bất quá giờ phút này Tiểu bạc miêu cũng không phải là không hề thu hoạch Rất rõ ràng Hắn khí tức trên người càng mạnh Có cổ hoàn toàn biến hóa khác Quanh Vừa lúc Thiên vũ thần quốc Xám quốc thân vương tử dương đi ngang qua Đụng phải tiểu bạc miêu Nhất thời Tử dương ra tay rồi. Ba ngàn đại đảo tháp trực tiếp chính là đập tới. Lúc này đây vẫn thần cảnh lứa trình. Tuy rằng tứ đại thần quốc quốc chủ đều không có đến. Nhưng bọn hắn quốc bảo cũng là đều mang đến. Tứ xa liên thổ. Chính là tuyệt thế bá chủ đều là được đường vòng đi. meo mèo. Dám treo bản miêu chết đi. Nổi giận trong bụng tiểu bạch miêu bảo phát. Chỉ thiên châm suốt động khó khăn lắm ngăn cản 3.000 đại đảo Tháp tùy theo tiểu bạc miêu hét lớn một tiếng tốc độ cực nhanh tới gần tử Dương vô cùng tinh lực bảoo phát kinh thiên động địa tử Dương trực tiếp chính là bị đập rừng ở địa mẹ này tử miêu như thế nào như vậy mạnh tử Dương một mặt xui xoay người mang 3.000 đại đảo Tháp chính là phi độn chưa xong còn tiếp sư 1 9 nhị nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh